Chương 2 Trong ngôi nhà số 19, phố Wibraham, Sleason, cảnh sát đang triển khai công việc. Có bác sĩ pháp y, có người nhiệm ảnh căn cướp và có các nhân viên lấy vân tay. Người đến cuối cùng là thanh tra Haskett, vẻ mặt bí hiểm nhưng cặp lông mày nhíu lại đầy biểu cảm. Đang kiểm tra xem mọi mệnh lệnh của ông ta có được thi hành chu đáo hay không. Xem xét ký một lần nữa xác nạn nhân, rồi trao đổi vài câu với bác sĩ Pháp Y, viên thanh tra sang phòng ăn. Tại đây đã có ba người ngồi trước ba tách trả sống, bà Pơmát, cô Linh Lem và một cô gái trẻ, vóc cao, thân hình cân đối, tóc màu hạt rẻ, cặp mắt mở to. Vẫn còn vẻ kinh hoàng Viên thanh tra thẩm đánh giá Chà cô bé đẹp quá đấy Rồi bước đến từ giới thiệu Với bà Pơmát Chủ nhân ngôi nhà Tôi là thanh tra Haskes Tuy viên thanh tra Chưa gặp bà ta bao giờ Trên phương diện nghề nghiệp Nhưng ông biết mặt bà Bà Pơmát Xưa từng là giáo viên trung học Hiện nay làm việc viện aronbus là viện dạy chữ nổi cho trẻ mù thanh tra hack kết dẫn lấy lặ l tại sao lại có một vụ án mạc trong một ngôi nhà sạch sẽ gọn ké tinh khiết nhường này nhưng sự đời thiếuỉ những chuyện khó mà tin nổi đúng là khủng khiếp đối với bà thưa bà permas hẳn bà phải chóng vváng lắm Tôi muốn được nghe các vị kể cho tôi nghe tị mỉ Tôi hiểu cô đây là viên thanh tra liếc nhanh và cuốn sổ tay do một nhân viên cảnh sát vừa đưa cho ông ta. Cô Sheila Webb, người đầu tiên phát hiện ra xác chết. Thưa bà Bermatt, bà cho phép tôi đưa cô gái này vào bếp để có thể nói chuyện yên tĩnh. Mở cánh cửa, thanh tra Haskett lịch sự mời cô gái vào trước lát sau hai người ngồi hai bên trước bànóc Mi và viên thanh tra lặng lẽ ghi xe là bôisối hồi hộp hướng cặp mắt to vẫn còn đẩy về kinh hoàng về phía viết thanh tra cảnh sát thanh tra hasken chỉ muốn nói tôi không ăn thịt cô đâu cô gái xinh đẹp bạn nhưng ông kìm lại rồi nói cô bình tĩnh đừng lo lắng gì cả tôi chỉ muốn nghe để biết rõ thêm sự việc Bây giờ, cô cho tôi biết, cô đến ngôi nhà số 19, phố Guiplaham, Siddleston để làm gì? Sẽ là đáp phần nào bình tính trở lại đáp. Bà Permas gọi điện đến trung tâm xin một thư ký đánh máy vào lúc 3 giờ chiều nay. Thế là lúc tôi điên chưa về, bà Martinez, giám đốc trung tâm, cử tôi đến đây. Vì đến lượt cô có phải không? Hẳn là trung tâm các cô lần lượt được cử thi phục vụ các khách hàng chưaì không trường hợp này không phải như thế bàơ mát yêu cầu đích xanh tôi thanh trà há kết tiếp cặp lông mày nhíu lại xa thế nghĩa là cô đã từng làm việc với bàơ mát và bà đã biết cô không chứ bao giờ tôi làm cho bà ấy Se vội vã nói có đúng như vậy không Cô nhớ ký là như thế chứ? Tôi nhớ rất ký, sẽ là nói. Và lại, ông đã thấy đây, bà vơ mát thuộc loại người nếu ai đã gặp một lần, hẳn rất khó quên. Đúng thế, nhưng lúc này ta tạm gác lại chuyện đó. Cô đến đây lúc mấy giờ? Ừ, trước 3 giờ một chút, bởi khi tôi vào đây thì con chim họa mi trên chiếc đồng hồ treo tường... Đột nhiên, Cela ngực nói, cặp mắt chứng lại. Lạ thật, lúc đó tôi không chú ý. Chú ý chuyện gì, Cela? Những chiếc đồng hồ treo tường. Những chiếc đồng hồ treo tường làm sao? Con chim họa mi hót ba tiếng, nhưng tất cả những chiếc đồng hồ khác lại nhanh đúng một tiếng, sao lại thế được nhỉ? Đúng là lạ thật. Viên thanh tra gật đầu. Thôi được, thế đến lúc nào thì cô nhìn thấy xác chết Lúc tôi định đi vòng trước đi văng để ngồi vào đó Tôi chợt nhìn thấy ông ta nằm dưới đất Khủng khiếp quá, khủng khiếp quá Tôi công nhận, đúng là khủng khiếp Cô có nhận ra ông ta không? Cô có biết ông ta không? Không, chưa bao giờ tôi gặp ông ta Cô có tin chắc như thế không? Có thể bây giờ ông ta đã thay đổi nhiều Cô nghĩ kỹ đi, quả là cô chưa bao giờ gặp ông ta chứ? Chưa bao giờ Thôi được Vậy sau đó cô làm gì Tôi làm gì à Đúng cô đã làm gì Tôi không hề làm gì hết Tôi không thể làm gì được nữa Đồng ý Nhưng cô có sợ vào người ông ta chứ Có Chỉ là tôi định xem thử Người ông ta lạnh toát Và bàn tay tôi dây đầy máu Dính và đặt quánh Khủng khiếp quá Cô gái nói Và toàn thân xuân bắn lên Cô bình tĩnh lại đi Thanh tra Haskett ôn tổn nói Bây giờ mọi việc đã xong xuôi Cô quên chuyện ấy đi Rồi sau đó thế nào Tôi không nhớ À phải rồi Rồi bà ấy về Ai? Bà Permas Vâng, nhưng lúc ấy tôi chưa biết là ai Bà ấy xách làn đi chợ Cô nói với bà Permas thế nào Hình như tôi không nói gì cả Tôi muốn nói, nhưng cổ họng khô khúc Không sao, thốt lên thành tiếng được Bà ấy hỏi tôi là ai Hình như bà ấy định đến với tôi thì phải Thế là tôi hét lên Và tôi không chịu nổi Tôi lao ra ngoài phố Khoan đã, tôi muốn hỏi cô một câu Tại sao cô lại vào trong giàn phòng ấy Ông hỏi thế nghĩa là sao? xê là ngơ ngác Cô bấm chuông, không thấy người trả lời Sao cô dám tự động vào nhà? Tôi hiểu rồi, vì bà ấy dặn tôi như thế. Bà nào? Bà giám đốc Martinez dặn là nếu tôi bấm chuông, không thấy ai trả lời, thì cứ đẩy cửa vào, rồi sang ra phòng bên phải ngồi chờ. Giả thế, thanh tra hát skit gật đầu, nghi ngợi nói. Sheila lo lắng hỏi. Ông còn gì nữa không, thưa ông thanh tra? Tôi nghĩ hay tạm thế đã Nhưng tôi đề nghị Cô chịu khó nắn lại ở đây Chừng 10 phút Đừng về vội Lỡ tôi còn muốn hỏi thêm điều gì Sau đấy tôi sẽ cho người đưa cô về nhà Cô có cha mẹ ở đây chứ Cha mẹ tôi mất cả rồi Tôi ở với bà gì Tên bà gì là gì Bà lo tên Cảm ơn cô Sheila Việt Thanh Cha nắm chặt tay cô gái trẻ Đêm nay, cô cũng ngủ một giấc cho ngon. Sau những chuyện khủng khiếp này, cô rất cần một giấc ngủ để lại sức. Với nụ cười e thẹt, Sheila bước nhanh sang phòng ăn. Không để viên thanh tra đưa tay sắt, bà bơm mát về mặt quả quyết, giỏ dẫm lần đến ngồi vào chiếc ghế, kê sát tường. Không đợi viên thanh tra mở miệng, bà hỏi ngay. Cái anh lúc nãy ấy là ai cô Nam tên thì anh ta nói cho tôi biết rồi nhưng tôi muốn hỏi anh ta là người thế nào sao lại có mặt ở đây thanh tra has hơi ngạc nhiên chăm chú nhìn ba già mù. anh ta tìm cờ đi ngang qua đúng lúc côsla kia lao ra đườnghét lên là có người bị giết trong nhà này sau khi vào và thấy có người chết thật côin gọi điện cho tôi và chính tôi đã yêu cầu anh ta lại đây đợi chúng tôi đến Ông nói như cô vẻ, ông quen anh ta thừa ông Thanh tra. Đúng thế, bà không bỏ sót chi tiết nào. Colin là một trong số các bạn của tôi. Tuy nhiên, chúng tôi ít gặp nhau, anh ta là chuyên gia về sinh học biển. Tôi hiểu. Bây giờ, thưa bà Postmart, bà có thể kể cho tôi nghe vài điều tôi muốn biết về vụ án quái lạ này không? Sẵn sàng thôi, nhưng tôi e chẳng có gì nhiều để nói với ông. Bà đến ở ngôi nhà này lâu chưa? Từ năm 1950, hồi đó tôi dạy trường trung học. Khi bác sĩ bảo mắt tôi sắp hỏng hắn, không có hy vọng chưa khỏi, tôi bèn theo học một lớp về chữ nổi và về phương pháp sư phạm đối với người mù. Hiện nay tôi làm trong viện Aronberg, dạy chữ nổi cho trẻ em mù. Cảm ơn bà. Bây giờ xin bà kể về buổi chiều hôm nay. Có ai hẹn đến gặp bà không? Không. Không. Để bà thử nhớ lại xem, có quen người nào như thế không? Tôi xin miêu tả sơ qua hình sáng người của bị siết. Cao 1m70, tuổi trạc 60, tóc đen đã hoa sâm, mặt màu hạt xẻ cảm phuông, dâu xia cảm nhắn, bàn tay thon mịt. Có lẽ ông ta làm trong một văn phòng nào đấy, thí dụ làm nhân viên kế toán tại một nhà băng, hoặc là một nghề tự do như luật sư chẳng hạn. Bà Pumas suy nghĩ khá lâu rồi mới đáp Họ nói qua những chi tiết ông kể ra quá mơ hồ Rất nhiều người có những đặc điểm như thế Rất có thể tôi đã gặp một người nào giống như ông miêu tả Nhưng chắc chắn không phải trong số những người tôi thân thiết Ông ta gần đây không biết thư gì cho bà Báo tin ông ta sắp đến gặp bà hay sao Không, hoàn toàn không Nhưng khi bà gọi điện đến trung tâm Cavendish Yêu cầu cử một thư ký đến đánh máy giúp bà... Bà... Xin lỗi, tôi xin phép ngắt lời ông, nhưng tôi không hề gọi điện yêu cầu một thư ký đánh máy. Thanh tra hát kết ngạc nhiên, nhìn bà giả mù. Bà không gọi điện đến trung tâm Cavendish, xin một thư ký đến đánh máy cho bà sao? Thưa ông thanh tra, chưa bao giờ tôi cần đến thư ký đánh máy, và tôi không hề... Tôi nhắc lại, tôi không hề gọi điện cho trung tâm Cavendish... Về bất cứ chuyện nào hết Bà cũng yêu cầu Họ cử đích xanh cô Xe web quép Lần đầu tiên tôi nghe thấy Cái tên ấy đấy Thanh tra hát skit Sưởng sốt nhìn bà cụ Nhưng khi đi chợ bà đã không khóa cửa ban ngày đi đâu Tôi thường không khóa cửa Bà không ngại có kẻ xấu tự động Vào nhà bà hay sao Kể ra thì thời bây giờ sẽ có người lật như thế thật. Và Permas gật đầu nói: "Thưa bà Permas, theo bác sĩ Pháp y cho biết thì nạn nhân bị siết trong khoảng thời gian từ 1 giờ rưỡi đến 3 giờ, lúc đó bà đang ở đâu?" Sau một chút. "Lúc 1 giờ rưỡi thì một là tôi đã ra khỏi nhà, hai là tôi sắp sửa ra. Tôi cần tôi cần đi mua sắm vài thứ lặt vặt." Xin bà cho biết tỉ mỉ bà đã đi những đâu. Đầu tiên tôi ra bưu điện trên đại lộ Albany để gửi một bưu kiện và mua vài cái tem. Sau đó tôi đi mua vài thứ lặt vặt, khuy bấm, châm cải tóc ở cửa hàng bách hóa. Rồi tôi về nhà. Giờ về thì tôi có thể nói đích xác về ông. Bởi lúc tôi đẩy cánh cực sắt bên ngoài tôi nghe thấy con họa mi ở chiếc đồng hồ treo tường hót ba tiếng. Thế nhưng chiếc đồng hồ khác, xin lỗi tôi chưa hiểu ông nói gì. Tất cả những chiếc đồng hồ khác treo trên tường và đặt trên bàn của bà đều chạy nhanh một tiếng. Đồng hồ nào mà chạy nhanh hay ông muốn nói đến chiếc đồng hồ đại treo ở góc phòng? Không chỉ chiếc đồng hồ đó mà tất cả những chiếc khác trong phòng khách. Ông nói gì tôi không hiểu, những chiếc đồng hồ nào trong phòng khách? Trong phòng khách chỉ có mỗi một chiếc đồng hồ đại ấy thôi.